Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do Diên vĩ diễn đọc, quyển năm, chương 76, Quan vũ chém nhang lương, văn xú. Mặc dù Tào Tháo đã bình định tiểu bái, hạ bi, lại thu phục được Quan vũ, nhưng Lưu Bị vẫn may mắn thoát được kiếp nạn này, phiên thiệu niệm tình Lưu Bị đã tiến cử con trai mình là mẫu tai, lại muốn tìm hiểu về tình hình quân Tào. Liên vái phiên đàm đến Thành Châu đón Lưu Bị, mời Lưu Bị đến Lê Dương cùng bàn chiến sự. Với ý định chủ chiến của Quách Đô và sự hưởng ứng của Lưu Bị, Viên Thiệu đã vạch ra chiến lược xuất quân từ Lê Dương. Chiếm bạch mã qua Dương Vũ, đoạt quan độ, đánh thẳng đến Hứa xương Tháng 4 năm Kiến An thứ năm tức năm 200, đại quân của Viên Thiệu bắt đầu vượt sông từ Lê Dương. phong giang Lương làm tướng tiên phong tiếng đánh huyện bạch mã tin tức truyền đến quan độ trong đại trướng quân tàu nhất lọt vang lên lời thỉnh chiến ai nấy đều muốn đánh chặn viên thiệu lập công đầu lần này vẫn là nhạc tiến đứng lên đầu tiên mạc tướng nguyện dẫn một vạn binh mã đánh đuổi viên thiệu cúc về hà bắc chu linh hắn giọng cần gì đến một vạn quân đợi chúng qua tới nửa sông rồi đánh ta chỉ cần tám ngàn binh mã là đủ mạc tướng cũng muốn đi Nhất định sẽ mang thủ cấp của nhan lương về Cho chúa công trương liều bừng bừng khí thế đứng lên Tiếp sau đó một lọt các tiểu tướng như Tự hoảng, lộ chiêu, sự hoáng Cho đến hộ chất giả tính xáy dương Ai nấy đều muốn đi Tranh nhau náo nhiệt cả lên Ngay cả trương tú, lưu huân Canh giữ ở tiền danh Cũng cử người đến xin được đem quân Đi đánh viên thiệu quan Vũ đứng im lặng ở góc đại trướng Trong lòng rất lo lắng Ông vốn muốn chủ động Xin được lập chút công trạng cho Tào Tháo Nhưng không ngờ đánh tướng lĩnh quân Tào Lại nhanh chân như vậy Tào Tháo bỏ ngoài tay Mặc cho các tướng đồng lòng khô đánh Ông chỉ cúi đầu cầm lĩnh tiện trong tay Đối với ông mà nói Chẳng quân địch ở phía bắc sông hoàn toàn Không phải là thượng sách Sở dĩ ông phải lưu giêng Dùng rất ít quân thủ thành bạch mã Là muốn dụ cho viên thiệu qua sông quyết chiến Binh lực chưa bằng một nửa đối phương Đánh ở khu vực chợt hẹp chắc chắn hơn nhiều so với dàn quân ra bờ sông ứng chiến. Húng hậu sau khi quân viên thiệu qua sông. Đường tiếp tế lương thạo quân nhu cũng bị kéo dài. Cục diễn sẽ dễ xuất hiện kẻ hở. Tranh nhau hồi lâu thấy Tào Tháo không phản ứng gì. Các tướng dần dần im lặng. Tròn mắt nhìn lệnh tiện trong tay ông. Thầm mong sẽ gọi đến tên của mình. Nào ngờ Tào Tháo đột nhiên lẩm bẩm. Khổ rồi. Khổ rồi. Các tướng đều ngây người ra. Không hiểu là ý gì. Quân sư Tuân Du chậm sảy đứng lên. trước công lo lưu duyên sẽ không thể rút lui an toàn. Người hiểu ta chỉ có quân sư, tào tháo nặng nề gật đầu. Thật ra, ta chỉ mong viên thiệu qua xong Binh Pháp có câu Vô kỵ kỳ bất lai. Thị ngô hổ dĩ đối giả. Vô thị kỳ bất công. Thị ngô hổ dĩ bất khả công giả. Vì vậy, giờ cần lệnh cho lưu duyên nhanh chóng rút khỏi bạch mã. Từng bước dụ địch tiến vào sâu hơn. Nhưng lưu duyên binh ít Chỉ e chưa rút được đến quan độ Thì đã bị quân địch đuổi cùng chiếc tận rồi Hơn nữa Bạch Mã còn có không ít bách tính Nếu ta bỏ mặt họ Thì trận này chưa đánh đã mất lòng dân Cũng không có lợi cho sĩ khí toàn quân Sao có thể dân huyện Bạch Mã cho kẻ địch Nhạc tiếng phát cái bụng phệ Vội nói sen vào Sợ gì hắn chứ Theo ý mà tướng Hay là chúng ta nhổ danh Đến đánh ở Bạch Mã Ở đó quyết chiến với viên thiệu một trận Tào Tháo liếc hắn một cái, cười thầm trong bụng. Hiện giờ các ngươi ai nấy đều dương dương tự đắc. Nhưng nếu thật sự đến đông ở Bạch Mã, mười vạn đại quân viên thiệu qua sông thì khí thế thế nào? Thiền bè dày đặc nhìn không thấy bờ. Binh sĩ quân ta trông thấy ác sẽ sợ vỡ mật. Trận này chưa đánh mà đã thua. Muốn giải về Bạch Mã cũng không khó. Tuân du chậm rãi nói: Chúng ta sẽ bài cho lưu diên. Kế điệu hậu ly sơn, dương đông kích tây. Tào Tháo phấn chất hẳn lên mau nói rõ hơn xem nào nay binh ta ít không phải đối thủ của địch nên phải chia nhỏ quân địch tung du mỉm cười vuốt râu dường như trong lòng đã có sẵn kế sách chúa công có thể đích thân dẫn binh đến viên tân làm ra vẻ sẽ qua sông tiến sang hà bắc đánh ấp phía sau tiên thiệu tất sẽ ngừng việc qua sông chuyển sang phía tây ngăn chặn quân ta lúc đó chúa công lại phái một đội tinh binh đánh ấp bạch mã không những giúp lưu diên giải vây mà còn có thể bắt luôn nhan lương nhất cử lưỡng tiện tào tháo vỗ tay cười lớn liệu viên thiệu có bị mắc mưu không quốc cha tỏ ý nghi ngờ tào tháo hết sức tự tin nếu là người khác thì chưa chắc đã trúng kết. nhưng viên thiệu thì chắc chắn sẽ mất bảy nên nhớ 10 năm trước quốc cha hiểu ra liên tiếp gật đầu nhà tiên thấy mọi người không có ý gì khác tiếp tục lớn tiếng mặt tướng nguyện dẫn bên mạ đến dương tân dụ địch tần du lắc đầu nếu dụ viên thiệu tất phải do chúa công đích thân đi mới tạo được thanh thế nhạc tiếng vẫn khăng khăng vậy tại hạ dân quân đánh úp bạch mã việc này phải sau khi đến dương tân quan sát tình hình rồi mới quyết định được quách gia lại xua tay quan vũ chờ một hồi lâu thấy tào tháo đã định kế sách liền vội vang tiến lên chắp tay lời nói hết sức chu toàn Mặt tướng nguyễn bảo vệ minh công đến dương tân sau đó đi tiếp viện bạch mã rất tốt vân trường sẽ đi trước cùng ta tào tháo rất hài lòng với thái độ điềm tĩnh của quan vũ thấy vậy trương liêu từ hoãn chu linh lộ chiêu cũng học theo bọn mặt tướng nguyễn bảo vệ chúa công đến chiên tân sau đó tiếp viện bạch mã tào tháo cười ha hả tốt tốt bốn người các ngươi hãy dẫn theo thuộc hạ cùng đi nhạc tiến xoay xục tại tại hạ cũng muốn đi Người lên tiếng muộn rồi hãy cùng phụng hiếu nhận một vạn quân bảo vệ đại danh tào tháo chỉ vào mặt hắn nhạc tiếng tự tác mạnh ta đúng là kẻ nói sớm làm muộn. các tướng đều cười phá lên. trận kích chiến này phải tính toán chu toàn. phiền quân sư cùng đi với ta. tào tháo tay chống ăn xoáy đứng dậy, Thần thái tư tỉnh dặn dò các tướng. việc không thể chậm trễ, phải lập tức hành động. mang theo lương khô liều trại để phòng bất trắc. ngoài ra lệnh cho quân sĩ dọc đường đi phải vui chiên gõ trống. nói chúng ta đi lần này là muốn qua sông từ dương tân. càng âm ý càng tốt. tuân lệnh. năm viên tướng trọng thanh đáp khiến cả đại tướng phải lắc lư. Tào Tháo dẫn theo binh mã rầm rộ, tiến dậy bến phà Diên Tân, nơi vô cấm đóng quân, suốt dọc đường vừa đi vừa hô hào. Nhưng sau khi đến bờ nam tụ họp cùng vô cấm, lại lệnh cho quân sĩ cắm trại sơ sài, vờ đóng thuyền bè, làm ra vẻ như chuẩn bị vượt sông. Quả nhiên không lâu sau đã có lính trinh thám về báo. Đại quân viên thiệu tạm dừng qua sông, từ Lê Dương chuyển hướng về phía Tây. Tào Tháo mừng như mở cờ trong bụng, lập tức lệnh cho quan phủ Trương Liêu từ hoãn lựa 5.000 tinh binh và 500 kỵ binh do ông Đích Thân thống lĩnh, ngay cả quân sư Tuân Du cũng theo cùng, vội đến chi viện Bạch Mã. Trước lúc lên đường, còn dặn dò hai tướng vua cấm và Chu Linh ở lại, trấn thủ. Nếu thấy viên thiểu sắp đến bờ bắc Diên Tân, phải lập tức thiêu hủy danh trại, chạy về quang độ phòng thủ. Sau khi rời khỏi Diên Tân, để dư kính hành tung, Tào Tháo đã chọn đường núi quanh co, phía nam Chiên Tân để chi viện cho phía đông, suốt dọc đường chiến mã chạy không ngừng nghỉ. quan phủ và các tướng lại càng hăng hái đi tiên phong, chỉ hơn nửa ngày đã đến địa giới, huyện Bạch Mã. Mặc dù đại quân có phiên thiệu đã dừng vượt sông, chuyển hướng sang phía Tây, nhưng vẫn cho bọn quách đầu thuần vô huynh làm theo kế hoạch cũ. Bọn thuộc hạ vẫn chẳng ở bờ bắc đợi thiền quay lại, quân sĩ vừa đặt chân đến bến Bạch Mã đã vội vã hạ danh trại. Tiên phong nhan lương thăm dò biết rằng tướng Lưu Diên là kẻ văn nhân bạc nhược, bèn xuất sáng áp sát thành bạch mã, nung nóng trạm tướng lập công đầu. Quân lính ở phía bắc sông ai nấy đều tất bật, mãi tới khi quân Tào chỉ còn cách mười dặm mới biết tin, cũng không rõ đến bao nhiêu binh mã bèn vội vã chuẩn bị ứng chiến. Tào Tháo hiểu rõ cách làm phấn chấn tinh thần binh sĩ, thúc chiến mã chạy lên phía trước hàng quân, truyền lệnh tăng tốc tiến lên, kỵ binh đến ấp bộ binh theo sau nhất định phải đánh cho kẻ địch tan rã trước khi chúng kịp bày binh bố trận quan phủ trương liêu từ hãng. Điều xông lên chém chết lác đác mấy tên lính tản mát tào tháo theo sát phía sau ngay cả tương du cũng xông lên chớp mắt đã thoát ra khỏi thung lũng thành bạch mã Mông manh hiện ra trước mắt mà đội quân viên thiệu hỗn loạn ở phía tây thành vẫn chưa xếp thành hàng ngũ giết trương liêu thét lớn Dẫn theo thuộc hạ xông thẳng vào trận địa quan phủ từ hoãn cấp rút theo sau Đánh cho quân viên hoa mắt chốc hạt vô số binh lính chạy loạn Bị dây xéo tan xương nát thịt Như ba mảnh hổ lao vào đàn cừu Kẻ địch vỡ trận loạn lên như rùi nhặn Trước sau trái phải Cũng không biết xong về hướng nào Không ít kẻ còn bị quân mình Giết nhầm Nhưng dẫu sao quân thiệu Cũng người đông thế mạnh Những kẻ vừa qua sông cấp rút đến cứu viện Chúng nhất thời không tìm được thống xói nên cũng chẳng có đội hình. Đại quân người ngựa tự như nước lũ ảo tới. Chớp mắt địch ta lẫn lộn. Quân ở bào bát cùng hơn 500 kỵ binh cũng bị rối vào với nhau, đúng lúc nguy ngập, bộ binh ở phía sau tào tháo cũng vừa đến, thấy trước mặt rối tung, không kịp suy nghĩ gì khác, lập tức lệnh cho quân sĩ lao vào, ai nấy tự tìm đối thủ chém giết, khiến thấy cục càng thêm rối loạn. Hai bên hỗn chiến, Ngay cả đội kỵ binh bảo vệ Tào Tháo cũng lao vào chém giết loạn xạ. Đây là lần đầu tiên trong đời tuân du, xông ra tiền tuyến. Vừa thấy y ngựa bị giật mạnh đã kinh sợ. May mà có mấy kỵ binh kịp thời giữ chặt dây cương, nên mới không ngã, quay sang phía Tào Tháo hét. Giết địch ngàn quân, tổng thất 800, cứ đánh thế này không ổn. Quân sư nói gì? Tiếng hò hét ẩm ỉ trên chiến trường, khiến Tào Tháo không nghe thấy gì. Từng dù giữ chặt dây cương, hoảng loạn nhìn xung quanh. Đột nhiên trông thấy trên đỉnh đồi phía chính đông có cờ của thống xoáy, lập tức chỉ tay về phía đó. Đánh địch phải giết tướng trước. Tào Tháo, hiểu ngay, lập tức ra lệnh cho hứa chữ, đánh trống thu quân. Tiến sang chính đồng, giết chết thống xoáy của bọn chúng. Nhưng hứa chữ lại không tuân lệnh. Ra dấu một hồi, mới hiểu ra trong chiến vẫn còn ở thung lũng phía sau. loạn như vậy chắc chắn sẽ không thể chuyển qua được. Tào Tháo tương du, cũng liều dẫn theo đám kỳ binh gương cao cờ xí tiến sang phía đông để hướng các tướng đi theo cách này thật hiệu quả tướng sĩ bóng phía đang liều mạng chiến đấu thấy cờ của chúa công vội vàng buông tha kẻ địch chạy đến hậu giá tụ họp lại cùng tiến sang phía đông quá đời trước mắt càng lúc càng gần viên tướng đứng dưới lá cờ biết rõ cường địch đang tới nhưng vẫn thản nhiên chờ đợi người này thân cao tám thước bụng to mười vòng vẻ mặt hung hãn bộ râu đen xì mặt trọc mũi tẹt miệng rộng hàm lớn Răng nhọn chìa ra Ngũ quan kỳ dị Tướng màu đáng sợ Đầu đội mũ sắt Trên đeo tua nhung vàng Dưới có đinh bảo hộ Mình vàng áo giáp liền hình Phiến lá Bên ngoài khoác chiến bào đen nhánh Thiêu hình mảnh hổ vượt khe dao lông xuống biển Áo sát thân màu đen Xà cạp thâu lớn Giáp rộng bảo vệ đầu gói Chân đi hài chiến hình đầu hổ Cởi trên con chiến mã ô tri tay cầm thanh đao dài trượng hai Bên cạnh là 200 cận binh đầu đội mũ sắt mặc áo bào thắt dây đai tay cầm thuẫn vuông kích lớn tập trung bảo vệ chủ tướng gương cao lá cờ thiêu chữ nhang y phong lẫm liệt sát khí đăng đăng giữ vỏ dương oai chính là đệ nhất mảnh tướng bờ bắc nhan lương tuân du mồ hôi đầm đìa không còn giữ nổi vẻ đình tĩnh thơ ngày. giết giết chết kẻ đó chúng ta sẽ giành được phần thắng thực ra đâu cần ông lên tiếng những thuộc hạ của trương liêu như hậu thành tống hiến đã xông lên tuyết đầu lao thẳng vào thế trận kẻ địch, nhan lương không chút hoang mang. dơ ngang thanh đao, hai trăm binh sĩ lập tức dương kích nghênh chiến. đám lính này dũng khí phi phàm, đầu kích đâm thẳng vào cổ ngựa, kỳ binh quân tàu ngã rạp một hàng. bộ binh ở phía sau xông lên, giáo dài kích lớn đâm nhau loạn xạ, nhưng vẫn không thể xuyên thủng được phòng tuyến thủ này. tàu tháo ở phía sau lo lắng quan sát, bỗng thấy trong đám hỗn loạn xuất hiện thêm một bóng đen. nhan lương phi ngựa ô tri lâm trận. Chỉ trong nháy mắt, thanh đào của hắn đã chém đứt vô số giáo mát, xông thẳng vào quân tàu. Quân tàu thấy hắn tự tìm cái chết, lập tức nhất lọt hô to, xông tới. Nào ngờ nhan lương lại dùng đau chém ngựa. Chẳng khác gì quỷ thần đoạt mạng. chớp mắt đã có hơn 10 cái đầu rơi xuống, tống hiến hầu thanh, cầm mâu dài nhấc tay xông lên. Nhưng nhan lương mặt không hề biến sắc, tay khua đại đau, đỡ đòn, nhanh như chớp. Giết! Tàu Tháo còn đang thúc quân tướng, tiến lên. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cái đầu be bé máu của Hầu Thành bị chém bay về phía cạnh chân ông. Tào Tháo choáng ván, ngẩng đầu nhìn, xác của Hầu Thành trên lưng ngựa vẫn còn đang phun máu tươi. Chân của Tống Hiến cũng bị đau chém đứt lìa, rơi xuống chân ngựa. Bảy tám cây đại kích xuyên chéo vào nhau, khiến cho hắn bị đâm chết tại trận. Hai dũng tướng của Tịnh Châu liên tiếp bị trảm, khiến quân Tào đại loạn. Đám quân đen xì cầm kích lớn xông tới, Số quân khác ở xung quanh cũng kéo đến bảo vệ chủ tướng. Tào Tháo bị đánh cho phải lùi liên tiếp, chớp mắt đã thấy khoảng cách với nhan lương mỗi lúc một xa. ngay cả đám thân binh của ông cũng sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy ở mé Tây Nam xuất hiện một bóng người màu đỏ. Viên dũng tướng nhanh như chớp, lao thẳng vào đám quân địch. Phi ngựa múa đao như chỗ không người, phi đến đâu đầu rơi đến đó. Không tốn chút sức lực đã phi tới trước đám quân cầm đại khích. Ngan Lương liên tiếp không tốn chút sức lực đã phi tới trước đám quân, cầm đại khích. Ngan Lương liên tiếp chạm hai tướng, lại thấy quân tàu rút chạy mỗi lúc một xa. Đang dương dương tự đắc thì bỗng thấy một viên tướng lao đến, dũng mãnh vô song không gì cản được. Người đó thân cao chính thước, mặt đỏ phừng phừng, mắt xết mày ngai, tay cầm thanh long đao. Ngan Lương giật mình kinh hãi, đột nhiên nhớ ra trước lúc xuất binh luôn bị có nhắc đến tiền ái tướng Quan Phụ dưới trướng ông ta có hình dạng như vậy không biết đang lưu lạc phương nào nghĩ đến đây vội vàng thu đau chắp tay có phải quan tướng nhan lương vừa nói được vài từ đã thấy tình thế không ổn quan phủ trảm liên tiếp ba tên kích sĩ và lao tới trước mặt bèn vội vung đau nhưng đau chưa vội vung lên đã thấy lạnh nơi cổ họng lưỡi đau của quan phủ đã xuyên thủng ít hầu chiến trường đau nháo nhác đột nhiên im phăng phát sững lại một lúc mới có người hét chiến tướng nhan lương chết rồi sau tiếng hét đám quân thiệu ngỡ ngàng chích chân lặng lẽ tránh ra một đường nhỏ tròn mắt nhìn kẻ mặt đỏ hai lần xuất đao đã chép đầu chủ tướng chặt gáy cờ của nhan lương một tay cầm đao một tay xách thủ cấp phi thẳng về phía quân tàu như gió lốc, không một ai dám ra ngăn cản quan vân trường mồ hôi nhễ nhảy. nhảy. tóc tai ướt đẫm gió thổi bầu rau dài bay phấp phới quẳng chiếc thủ cấp trước ngựa của tàu tháo chắp tay hình lễ nói mặt tướng trảm tướng trở về tào Tháo kinh ngạc thốt lên, lấy đầu chủ tướng trong vạn quân mà dễ như lấy đầu trong túi. Vân trượng đúng là phi phạm. Tôn Úc không nghĩ được nhiều như vậy, vội vàng thay tào Tháo truyền lệnh, tiếp tục giết, giải vây, cho thành bạch mã. Nhưng cũng chẳng cần quân Tàu phải tốn thêm chút công sức nào nữa. nhan Lương vừa là mảnh tướng ở bờ bắc lại vừa là chủ soái Đại quân viên thiệu thấy ông bị giết. Còn ai dám đánh tiếp? Bèn nhất lọt buông mũ, cởi giáp. Bỏ chạy tan tác về phía bắc như thủy triều rút, râm râm một tiếng, lại thấy cửa thành mở ra, từ trong thành Bạch Mã, hai ngàn quân thủ thành xông ra. xin bộ dạng đáp người này, kèm nén đã lâu, lại thêm một màn thả phanh chấm giết. Phía sau còn không ít bách tính người cầm cuốc, kẻ cầm dao, đuổi đánh quân viên tan tác. Tào tháo được một phen hả hay quát, đuổi giết hết cho ta. binh Mã hai cánh họp lại, đuổi theo. Quân viên dẫm đạp lên nhau, chạy thục mạng về bến Bạch Mã. Kẻ tranh cướp thuyền, giẫm đạp lên nhau để thoát thân, không biết bao kẻ đã chết đuối. Số không thoát được thì bị quân Tàu tiêu diệt. Binh mã của quách đầu thuần phu huynh ở phía bờ sông bên kia không hề ít, nhưng vì sông lớn ngang cách nên không thể ứng cứu. Đám quân được một phen nháo nhác, Mãi sau cũng cút được một số ít kẻ qua được sông, sau đó chậm rãi di chuyển về phía Tây. Thấy thú quận đông lưu duyên, tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng đến được trước mặt Tàu Tháo đa tạ chú công ứng cứu vừa nói vừa thắt lại đai không thực ra ông ta là người nho nhã yếu ớt áo giáp mặt trên người vẫn còn lỏng lẻo tào tháo cười ha hả nói không cần cảm ơn ta hãy cảm ơn vân trường lưu diên chớp chớp mắt ông ta chỉ biết quan vũ là tướng của lưu bị sao giờ lại trở thành tướng của trung quân nhưng tào tháo bảo ông ta cảm ơn lưu diên cũng không người nói đa tạ quan tướng quân giải vây bỏ chút sức mọn cho triều đình có gì mà phải đa tạ lưu quận tướng xin đừng hạ thấp minh quan vũ nói rất rõ ràng là vì triều đình chứ không hề nhắc tới tào tháo tào tháo lại không nghe ra ẩn ý sâu xa chỉ dặn dò lưu diên ta cho ngươi một canh giờ tập hợp bách tính tất cả theo đại quân di diễn tới quan độ không thể trấn thủ bạch mã nữa dường như lưu diên có chút không vui cái bấm trước công thuộc hạ cảm thấy vẫn có thể trấn thủ bạch mã nếu chú công tin tưởng hãy để thuộc hạ dẫn dắt bách tính ở lại tiếp tục chống lại kẻ địch tào tháo lấy làm tức cười Lúc đầu khi điều đến thủ thanh Thì hắn ta không dám đến Nay khi lâm trận thì lại máu chiến đến vậy Lưu Duyên thấy chú công cười mình liền lấy một cuộn sách tre Từ trong áo giáp ra hậm hực nói Mọi việc thuộc hạ đều dựa vào quy tắc Mặt tử nói Thành trì tu Thủ khí cụ suy si túc túc Thượng hạ tuân thân Hù đắc tứ lâm Chứ hậu chi cứu Thử sở dĩ trì giả Bây giờ mọi thứ đều phù hợp Kẻ mọt sách như người Đầu óc đúng là cứng nhắc Tào tháo vừa tức vừa buồn cười Chỉ đọc những thứ đó thì có tác dụng gì? Quân địch 10 vạn người có hai ngàn, cho dù có đọc một vạn cuốn sách cũng không thể chống cự được. Đừng mất thời gian nữa, mau tập hợp bách tính nhanh chóng rời đi. Chúng ta cần trở về quan độ, không thể để quân địch đánh úp dọc đường. Tuân lệnh. Lúc này Lưu Dương mới chạy đi. Tào Tháo nhìn khắp xung quanh, quân sĩ đang thu nhặt quân nhu mà quân viên bỏ lại, ai nấy đều hấn hở. Ông lại quay đầu nhìn vẻ mặt thả nhiên của Quan phủ nói: hôm nay. Mai mà có Vân Trừng là việc tại Hạ Ninh làm, Minh Công hạ tất cách sáu Mặc dù nói như vậy, nhưng quan Vũ có dự tính trong lòng. Công trạm nhang lương hôm nay, sau này cũng có thể toàn thân mà rút. Trận chiến mới vừa nổ ra, Viên Thiệu đã liên tiếp gặp Viên Tối. Con trai hắn ta là Viên Đàm, vì muốn thể hiện chính nghĩa của việc thảo phạt Tào Tháo, mượn cơ hội ngân tiếp Lưu Bị, đón ẩn sĩ Bắc Hải là Trịnh Huyên, đến Lê Dương. Trịnh huyền là một đại đức học thức uyên thâm Bất luận là tự nguyện hay không Thì đến với Trung quân cũng là việc tốt Viên thiệu cũng rất phấn khởi Nhưng không biết do trịnh huyền tuổi tác đã cao Hay là do có bệnh trong người Khi đang ngồi uống rượu đột nhiên ngã gục Mơ mơ hộ hộ rồi tắt thở Một nhân vật danh tiếng lần lẫy chết trong Trung quân Việc hỉ bỗng biến thành việc tang, Viên thiệu lại phải bận rộn chuẩn bị quan tài lo hậu sự Trong lòng không những mất hứng mà còn thấy lo lắng. Những mong sinh của Trịnh Thị như Thôi Diễm, Quốc Uyên cũng đến đưa tan, lén lút nói xấu khắp nơi. Không giữ chút thể diện nào cho cha con họ viên. Khó khăn lắm với giải quyết xong hậu sự cho Trịnh Huyên, trưởng sử Điền Phong lại gây thêm loạn. Về việc sức binh hay không đã tranh luận nhiều lần, nhưng ông ta vẫn khăng khăng cố chấp. Nay đường đi nước bước đã định, binh mã cũng đã tập hợp điền phong vẫn kéo dây cương của viên thiệu ngăn cản xuất binh nói nào là tàu công giỏi dụng binh biến hóa vô cùng rồi lại nai tuyệt đối không thể đánh bằng không sẽ hối hận không kịp câu nào cũng thể hiện chi khí của kẻ địch mà coi thường uy phong của viên thiệu viên thiệu không thể nhẫn nại thêm được nữa lệnh cho quân lính bắt điền phong nhốt vào đại lao rồi mới hậm hực dẫn quân rời khỏi thành lê dương đến bờ sông viên thiệu sai nhan lương đi tiên phong vượt sông tiếng đánh bạch mã đô đốc thư thụ cũng bắt đầu gây rối, nói nhang lương tính tình hẹp hòi, mặc dù dũng mãnh nhưng không thể một mình đảm đương nhiệm vụ. Tiên thiệu biết ông ta, không tán thành, lần năm chinh này, vì vậy không nghe lời ông ta, vẫn qua sông theo kế hoạch cũ. Nào ngờ nhang lương vừa mới qua sông thì nhận được thám báo quân Tàu đã tiến vào Diên Tân. Muốn qua sông ngược lên phía bắc tập kích sau lưng. Mười năm trước các sư quân thảo phạt đóng trác, Tiên thiệu tự xưng là sa kỵ tướng quân. Cùng vương khuôn đóng ở Hà Nội Vốn có thể vượt qua bến Mạnh Tân Đánh thẳng đến Lạc Dương Nhưng do động trác âm thầm vượt bến Tiểu Binh Đánh lét sau lưng Nên mới thất bại Đó là trận đầu tiên Viên Thiệu dẫn quân Đã nhận được bài học xương máu Nay cũng là hai bên bờ sông Tào Tháo lại bài thế trận y hệt Viên Thiệu sao có thể không chột dạ Hắn lập tức quyết định chia quân Lệnh cho Quách Đồ Và Thuần Vô Quỳnh là hai người chủ chiến quyết liệt Tiếp tục qua sông Còn mình và thư thụ văn xú trưng kháp, cao lãm, đi dọc theo bờ Tây chặn đánh Thào Tháo, suốt dọc đường cấp rút di chuyển. Nhưng khi đến được bờ Bắc Duyên Tân thì quân Tàu đã quay về quan độ, trước mặt chỉ còn là doanh trại đã bị thiêu rụi. Viên thiệu đưa mắt nhìn tình hình phía bờ kia, tức giận nói, tên Tàu Minh Đức này, định giở trò gì vậy? Ta đến thì hắn lại rút đi mất. Quân sư thẩm phối lại cảm thấy hài lòng, cười nhạt nói, Tào Tháo chỉ được cái miệng hồng can cứa. Ác đã bị uy thế của chủ sói Làm cho sợ hãi Mà bỏ chạy Chúng ta trúng kế dường đông kích tay của chúng rồi Thư thủ thấy vậy bông bá lắc đâu Tào tháo dụ chúng ta đến đây Chắc chắn nhân cơ hội đi giải vây bạch mã rồi Dứt lời trương Cáp Hứa Du, Hàng tuân Đều gật đầu đồng ý tiên thiệu biết mình trúng kế Nhưng vì sĩ diện nên không chịu thừa nhận Lúng túng nói chút thủ đoạn đó có tác dụng gì chứ Nhan lương chẳng ở trước kẻ địch Thuần Vô huỳnh dẫn đại quân phía sau Chắc chắn giặc Tàu không thể cứu được Bạch Mã Ta nghĩ Không ngờ còn chưa dứt lời Thì nghe tiếng phó ngựa thám báo Từ phía đông phi đến mười mấy kỵ binh Lúc gần đến mới nhìn rõ người đi đầu Chính là Đô Đốc Quách Đồ Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Dự liệu có chuyện chẳng lành Khai bẩm chú công Đại sự không hay rồi Quách Đồ chưa kịp xuống ngựa đã kêu lên Quân ở Bạch Mã bị quân Tàu bất ngờ tấn công Tướng quân Nhan Lương đã tử trận Nhan lương là đệ nhất dũng tướng ở bờ bắc. Nghe tin ông ta cũng tử trận, các tướng đều hoảng loạn. Viên thiệu không tài nào hiểu nổi. nép rơi ngựa trong tay xuống đất, giận chữ quát. Giặt tàu to gan, dám lừa ta. Thế các người đánh nắm kiểu gì? Nhiều binh như vậy mà không ngăn nổi hắn ta, đúng là lũ vô dụng. Không đợi quách đầu giải thích, thư thụ cười cưỡng nói. Điều này còn phải hỏi hay sao? Ác là Nhan lương hâm chiến lơ là phòng bị lại thêm đại đội binh mã qua sông chậm trễ không kịp ứng cứu kế hoạch qua sông này đúng là có nhiều lỗ hỏng viên thiệu nghĩ thư thụ nói chế nhào minh Trân mắt lườm ông ta trương cáp thấy không khí căng thẳng vội nói xen vào chúa công tiếp theo chúng ta nên làm thế nào viên thiệu ngắn răng ken két giận dữ hỏi quách đầu đại quân giờ thế nào quách đầu nước nước bọt đáp thuần vu tướng quân đang dẫn quân quay về thuộc hạ về trước báo cho chúa công biết Ngoài ra có thám báo về báo Tào Tháo đã động viên bách tính ở Bạch Mã di chuyển xuống phía Nam Có thể đã bỏ thành rồi Hay tin Tào Tháo tuy thắng nhưng lại rút lui tiên thiệu lại càng củng cố lòng tin Chẳng qua Tào Tháo nhất thời gặp may Chẳng phải vẫn còn sợ uy lực Của bản tướng quân hay sao Hắn đưa tay chỉ sang bờ bên kia Màu qua sông Qua sông ở bên Diên Tân Đánh thẳng đến Quan Độ Ta nhất định phải băm vằm Tào Tháo Ra thành trăm mảnh Thôi dù cả ngày không nói câu nào Bóng trao mài, nói xen vào, chú công, đô đốc tướng quân thuần vu còn chưa đến. Liệu có nên đợi tướng quân đến, rồi chúng ta mới? Không cần, viên thiệu ngắt lời. Không thể để tuột mất cơ hội, bây giờ qua sông, chưa biết chừng còn chẳng được tào tháo. Theo thuộc hạ, chú công nên cân nhắc lại. Thư thủ biết rõ viên thiệu đã nghi ngờ mình nhưng vì tính mạng của 10 vạn binh sĩ, vẫn phải hết lời khuyên bảo, thắng bại khó lường, không thể không thận trọng nếu chúa công cứ cố chấp muốn chiến xin hãy đóng quân ở đây chi quân đọt lấy quan độ như vậy nếu tiền quân bất lợi còn có thể nghĩ cách ứng cứu nếu toàn quân qua sông. chẳng may bại trận thì chạy về hà bắc thế nào được viên thiệu thấy thư thụ cứ mở miệng ra là nhắc đến thất bại tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy tay phải nắm chặt chui chiếm nhưng suốt cuộc cũng không dám làm gì ông ta thư thụ không giống điền phong ông ta từng giữ chức tổng giám quân có công dẹp công tôn. Lại có quan hệ tốt với các tướng như Trương Cáp, Cao Lãm, Hàng Tân. Nếu giết hoặc nhốt ông ta, đám tướng kia chắc chắn sẽ bất mãn. Có dù thấy viên thiệu không nói gì, cho rằng viên thiệu sắp nổi trận lôi đình, liền khuyên. Lời của thư đô đốc không phải là không có lý. nhan lương dũng mãnh như vậy mà còn tử trận, chúng ta cứ nên thận. Nói được nửa câu, thì thấy ánh mắt như lưỡi đau của viên thiệu chiếu vào minh, có dù vòi dừng lại. Nhưng các tướng Trương Cáp, Cao Lãm, Hàng Tuân vẫn lắc đầu không nói. Không ai thay đổi được quyết định qua sông của viên thiệu. Quách đầu là người kiên quyết chủ chiến. Vuốt râu quay sang giải thích. Thất bại ở Bạch Mã, chẳng thấp tháp gì. Nghe nói Tào tháo thắng nhờ có một tên phủ phu mặt đỏ, tay cầm đại đao giết chết nhan lương. Bọn chúng mới may mắn chạy được tay. Việc ngẫu nhiên như vậy tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục xảy ra. Chúng ta qua sông sẽ không có vấn đề gì. Lưu bị không tham gia vào cuộc thảo luận ông thân là tướng ăn nhờ ở đậu mọi việc đều phải ít mồm ít miệng chỉ đứng phía xa chăm chú lắng nghe nhưng lúc này nghe đến tên vũ vua mặt đỏ tay cầm đại đao thì cho giật minh lập tức nghĩ đến người em kết nghĩa quan phủ đang bị thất lạc lưu bị tất nhiên muốn viên thiệu quyết chiến với tào tháo để báo thù giờ dường như lại có được tin quan phủ, nên không giấu nổi phấn khích đánh ngựa tới gần chắp tay nói đại tướng quân mặt tướng có mấy lời muốn nói lời sợ màu phạm không biết có nên nói hay không Mặc dù không coi kẻ tướng quân bại trận này ra gì Nhưng thấy ông ta ăn nói khách khí tiên thiệu cũng dùng lễ đáp lại Lưu sức quân không cần khách khí Xin cứ nói xem Vâng Lưu bị mặt tươi cười chắp tay hành lễ với mọi người một lượt Sau đó mới chậm rãi nói Tại hạ xuất thân thấp kém Không biết tự lượng sức mình, Nhưng cũng đã chinh chiến thiên hạ hơn chục trận Mong muốn khôi phục nhà hán, Phục hưng xã tắc Không may binh bại Thành mất Vợ con ly tán Bốn biển mênh mông nhưng không có chỗ dung thân may được đại tướng quân thương xót gian tay thu nạp tại hạ vô cùng cảm kích ân đức cao vậy nhất định sẽ toàn tâm toàn lực báo đáp mấy lời này khiến viên thiệu hết sức khoái chí, vuốt sâu tủm tỉm cười lưu bị thấy ông ta cao hứng liền bòi thêm nay giặc tạo bá chiếm triều đình ức kiếp thiên tử phạm là thần tử chính nghĩa của đại hán ta đều dũng cảm đứng lên diệt yêu trừ ác trên báo đáp tổ tông dưới an lòng dân chúng lập công danh cho bản thân đức uy chấn tứ hải của đại tướng quân sánh ngang với khổng mạnh với tấm lòng báo quốc tha thiết và dẫn quân tới đây chúng ta nên dốc sức khuyến mã tiến lên phá địch sao lại có thể do dự không biết như vậy lưu mẫu tôi mặc dù lưu bị nhảy xuống ngựa quỳ trước mặt viên thiệu mặc dù bất tài nhưng cũng nguyện làm tiên phong dẫn quân vượt sông đuổi theo giặc tàu phò trợ đại tướng quân lập kỳ công viên thiệu thấy những hành động này của lưu bị thì vui không kể xiết lập tức khen ngợi Lưu sư quân nguyện dẫn quân tiên phong qua sông, đây mới thật sự là công thần của Đại Hán. Các tướng thấy đổi bên kẻ tung người hứng. Như thế ai không qua sông thì đều không phải trung thần của Đại Hán. Vậy thì còn ai dám phản đối nữa, đành phải chấp nhận thuận theo. Bọn thuộc hạ cũng nguyện qua sông, cùng chủ soái Thư thủ thấy không thể thay đổi tình thế, nhìn xuống dòng sông Hoàng Hà cùng cuộn chảy mà thở thang. Ôi trên thì tự phụ, dưới chi biết tham không đọt lợi. Hoàng hà dày dằng dặc, Ta đành phải thuận theo thôi Viên thiệu thấy ông ta còn dám nói những lời rủi ro Không thể chịu đựng được nữa Liên quát Ý cười là sao Muốn rủa toàn quân bị diệt đúng không Tài hạ không dám Thư thụ chán nản lắc đầu Kẻ kém cỏi này tự thấy không thể chỉ huy binh mã Chiến thắng Tào Tháo Xin chúc công cho phép Tài hạ từ chức Nghe lời này thì cho dù là người chủ chiến hay phản chiến Cũng đều thấy bất mãn. Thẩm phối là người phản đối đầu tiên địch mạnh đang ở trước mắt sao có thể đổi tướng thư đô đốc không thể làm như vậy hàng tuân cũng nói thư huynh sao có thể thoái thoát trách nhiệm cho dù không đồng ý qua sông đại tướng quân có lệnh thì cũng phải gác lại bất đồng có huynh dẫn quân điều binh khiển tướng các huynh đệ còn thấy có chút tự tin ngay cả quách đầu cũng không chịu được nữa muốn từ chức sau không nói sớm lúc này đại quân sắp qua sông mới nói chẳng phải sẽ làm loạn lòng quân hay sao Điều này tuyệt đối không thể được Ngài không muốn làm cũng phải làm Thư thụ vừa đau lòng vừa tức giận Mặc cho mọi người khuyên ngăn Vẫn kiên quyết từ chức Viên thiệu bừng bừng lửa giận Quát lớn Không cần khuyên nữa Không làm thì thôi Thiếu một người thì không thể đánh trận sao Quách công tắc từ do toàn bộ binh mã của ông ta Sẽ cho ngươi điều khiển Nghe vậy mọi người đều không vui Mặc dù quách đầu kiên nghị quả cảm Nhưng đôi lúc cũng quá khích Tính cách lại tàn nhẫn vì vậy mà cao lãm trương cáp và một số người khác không muốn làm việc cùng với ông ta hơn nữa quách đầu cũng biết các tướng có mối quan hệ mật thiết với thư thụ chưa chắc đã chịu nghe lệnh mình việc này thật công dễ đảm nhận cả hai bên đều không hài lòng song viên thiệu vẫn nhất quyết sắp xếp như vậy thì còn cách nào khác ông ta chỉ tay vào mặt thư thụ quá ngươi không làm nữa cũng đừng hồng được yên bản tương quân dán ngươi xuống làm tham mưu phải đi theo đại quân ngươi chớ mong trở về nghiệp thành Phải theo ta qua sông. Đại tướng quân bất giận. Lưu Bị dòi vắng hoa. Tốt nhất hãy nhanh chóng sắp xếp những việc trọng yếu. Phiên thiệu thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Lưu sứ quân dũng khí thật đáng khen. Nhưng ngày chinh chiến từ Đông sang Tây đã vất vả nhiều. Tốt hơn nên để văn xú làm tiên phong qua sông trước. Ông ta không yên tâm vào khả năng của Lưu Bị. Lưu Bị chỉ muốn tìm quan vũ nên không chịu quân xuôi. Đại tướng quân. Tướng quân đừng làm mất ý chí này của tại hạ. Lưu sư quân không cần tranh nữa, quất đầu nói, ta thấy hay là thế này, văn xuống dẫn kỵ binh qua sông trước. Ngài dẫn bộ binh ở phía sau tương trợ, hai người phối hợp với nhau sẽ ổn thỏa hơn. Lưu bị vẫn muốn tranh, nhưng phiên thiệu đã xua tay nói, cứ quyết định như vậy đi. Hạ thuyền xuống, quân tiên phong của văn xuống, mau chóng qua sông, lưu sư quân theo sau. Hai người sau khi sang được bờ bên kia, lập tức tiến về phía đông, mai ra còn có thể chặn đánh được quân tàu. Số còn lại sắp xếp đội hình lần lượt qua sông Đi báo tin cho Thuần Phu huỳnh Bảo hắn ta mau mau đến đây trương Cáp vẫn cảm thấy không ổn Chứ không Tại hạ không phản đối qua sông Nhưng chúng ta có cần chia quân làm mấy ngã Vậy đánh sau lưng Tào Tháo không Hàng Tuân cũng nói Tại hạ nguyện dẫn một đội binh mã Đi chiếm Hà Nội Sau đó vòng sang bến đổ thị Không cần viên thiệu phản đối ngay Đánh trận phải đánh thật mạnh chứ cần phá được quan độ tức giữ châu tự khắc không đánh hà hăng. chúng ta sẽ dốc toàn lực đuổi đánh tào tháo cứ dù đột nhiên nhớ tới một việc tâu rằng cho dù đại tướng quân qua sông chúng ta cũng phải để lại một ít binh mã ở bờ bắc tiếp ứng hãy để tưởng nghĩa cử ở lại tiên thiệu dừng lại một lát rồi nói tiếp tiên du phụ cũng ở lại giữa hà bắc ông ta vẫn không tin tưởng đám thuộc hà cũ ở u châu nên không cho tiên vua phụ ra tiền tuyến tránh tào phạm khi lâm trận Như vậy không được Cao Lãm ứng bụng nói Kề vai đánh trận Càng đánh càng thân Hãy cho những người anh em ưu châu cùng sông lên Có thể sau khi đánh trận xong Chúng ta sẽ thành huynh đệ Viên thiệu liếc nhìn con người thâu thiển này Ngươi thể hiểu gì Tất cả làm theo sắp xếp của ta Thấy ông ta cố chấp Tất cả không ai nói gì thêm Quay sang nhìn thư thụ Vị đại thâm mưu này trong lòng đã nguội lạnh Hai mắt thẫn thờ nhìn những con thuyền trên sông Dường như không quan tâm đến điều gì nữa còn văn suốt vội vã dẫn quân lên thuyền. Tào Tháo mặc dù đã giải vây được bạch mã, nhưng cũng biết nơi này không thể đóng giữ. Vội vàng bảo lưu duyên hiệu triệu bách tính rời đi. Chẳng mấy chốc trong ngoài thành đã nhộn nhịp tất bật. Bách tính điều già dắt trẻ mang theo gia quyến đi lẫn vào đoàn quân. Vài người tiếc của, lưng cổng túi nặng triệu, đi hết sức chậm chạp. Đã sắp đến giờ mùi, hôm nay không thể về kịp đến quan độ đi chậm rầy rầy như vậy chắc chắn sẽ bị đại quân viên thiệu chẳng đánh tào tháo và Tương du bàn bạc một hội quyết định dẫn kỵ binh bảo vệ lương thảo quân nhu đi trước tranh thủ đến dựng trài ở phía nam núi bạch mã để yểm hộ cho bộ binh và bách tính dưới sự đốc thúc của trương liêu tự hoãn quan vũ bộ binh hành quân thoáng chốc đã đến hẻm núi phía nam núi bạch mã vừa hay gặp được người từ quan độ đến nói rằng quân viên thiệu đã đến bờ bắc diên tân, chu linh đã dẫn thuộc hạ trở về quan độ, còn vu cấm lại dẫn một đội binh mã tiến sang phía tây, vòng qua bến độ thị tấn công tranh trại quân địch ở hà bắc. tào tháo há hốc miệng tính toán mọi nhã mà lại quên hai tướng vu chu có hiềm khích, từ lâu hai người đã đường ai nấy đi không liên quan gì đến nhau. mai mà bến độ thị nằm trong quận hà nội. Viên Thiệu tạm thời không để ý được tới, vô cấm chắc sẽ không có tổn thất gì. Cho dù thế nào, việc vụ địch ở Duyên Tân cũng coi như đã thành công. Tào Tháo đã rút bỏ được hòn đá tảng đè nặng trong lòng lập tức lệnh cho quân lính hạ trại ở ngoài sân cốc. Thúc xe quân nhu mau chống tiến về phía trước, không ngờ chiên trống điều tướng. Lộc giác cử mã còn chưa vận chuyển đến, lại có thám báo hốt hoảng đến báo. Đội quân tiên phong của Viên Thiệu đã qua sông. Binh mã đang phi vệ phía núi Bạch Mã. Tàu Tháo giựt bắn người. Chưa gặp Thuần Du Quỳnh mà đã dám hạ lệnh qua sông. Phiên thiểu dám dùng binh mạo hiểm như vậy hay sao? Con mèo mụ này đã vớ được con chuột chết là chúng ta rồi. tuân Du cười nhăn nhó. Đưa tay chỉ về phía sau. Trong sân cốc khúc khiểu nhỏ hẹp. Xe quân nhu của quân Tàu nói đuôi nhau xếp thành máy đội. Không kịp trở ra cửa cốc phía nam. Bộ binh ở phía sau không kịp lên. Phía trước lại chỉ có 500 kỵ binh, nếu lúc này bị quân viên thiệu đuổi đến chém giết, cho dù có thể an toàn rút lui, thì quân nhu, lương thảo cũng mất hết. Từ hoảng vội vàng kiến nghị, không cần những thứ này nữa, chúng ta nhanh chóng di chuyển về phía nam, dòng qua núi Bạch Mã trở về Quan độ ngay trong đêm. Đại quân viên thiệu một là nảy lòng tham khi trông thấy quân nhu, hay là không lập trại cũng chưa chắc đã dám đuổi theo chúng ta. Đây đúng là kế sách bất đắc dĩ, Tào Tháo dường như không nghe thấy. Vỗ nhà vào đầu mà nói Lệnh cho quân thám táo lên núi quan sát Phải xem chung đến bao nhiêu người Từ hoảng Trương Liêu đều thấy khó hiểu Chỉ có 500 quân Mà dám đánh nhau với địch sau Nhưng Tào Tháo đã lệnh như vậy Cũng không ai dám nói gì liền thu dọn chuẩn bị hành động Mọi người im lặng một hồi Đột nhiên nghe thấy quân thám tính ở trên đỉnh núi hô lớn Quân viên đến rồi Có 5-600 kỵ binh Phía sau Con số này đã cân bạc với quân địch Các tướng có chút hơi lo lắng Không ngờ, quân thám tính lại hô, không điếm được nữa. Bộ binh phía sau. Ít cũng phải bốn năm ngàn. Trên lệch một chọi 10 thế này thì làm sao chống đỡ được. Nhưng bây giờ muốn chạy cũng chẳng kịp. Tào tháo quan sát địa hình xung quanh một hồi. Rồi truyền lệnh. Bỏ lại xe cầu quân nhu. Tất cả kỵ binh vòng qua phía nam sân cốc ẩn nấp Phái người báo cho đội quân đang đi phía sau, ngừng di chuyển. Làm vậy thì có ích gì, chưa tướng ngơ ngác nhịn nhau. Còn ngây người ra đấy à? mau hành động tào tháo quát lên mọi người nháo nhác đám lính đánh xe đẩy xe đều đã chạy vào cửa cốc chư tướng cũng dẫn kỵ binh vòng ra sau núi tào tháo tìm được một nơi cây gói rậm rạp ở lưng chừng núi quân sư tuân du và tào tháo nhìn nhau mỉm cười hai người xuống ngựa ung dung vào trong ẩn nấp như đang đi tản bộ vậy chư tướng đều cảm thấy khó hiểu sắp xếp quân sĩ xong cũng nhảy hết xuống ngựa theo sau Sân cốc đang huyên náo đột nhiên trở nên tĩnh lặng Sau khi ẩn nắp xong, tất cả đều lặng lẽ quan sát đồng tĩnh. Một lát sau, tiếng phó ngựa rầm rập, vang lên, âm thanh mỗi lúc một cân. Phía tây bắc sân khóc bụi đất bốc lên mù mịt. Một đội kỵ binh dũng mãnh hiện ra. Đám lính đó trông thấy xe quân nhu đầy đường, nhưng lại không thấy bóng dáng quân tàu đâu. Nhất thời xứng lại, không biết đây là trận thế gì. Đi đầu là viên tướng thân cao bảy thước, lưng hổ hông cấu, đôi vai rắn chắc, sau quay nón không đỏ cũng chẳng tan. Trông hệt như sợi dây sắt, tóc tai rối bù, đầu to trắng ngắn, lông mày xù lên, mắt hình tam giác, mũi khăm, miệng củ ấu, ngũ quan xấu xí chẳng khác nào con khỉ, đầu đội mũ ba chớp, trên có treo tua rua màu đỏ, chỗ cẩu chi chích hàng đinh bổ hộ. Mình mặc áo giáp liên hoàng, mặc thú màu đồng đỏ, ngoài khoác chiếc bào đỏ tía và có tiêu hai con hải trải, vai đeo cây cung mạ vang lớn, túi tên làm bằng da hộ, lưng đeo hai thanh kích ngắn, hồng thắt cẩm đai màu đỏ đầu gói được quấn miếng giáp bảo vệ bằng đồng đỏ chân mang hài chiến hình đầu chim ưng cởi trên lưng con bạch mã to lớn tay nắm chặt cán thanh đao tam tim lưỡng nhận giống như một con tinh linh lật lưỡng khoác trên mình bộ áo giáp hai hàng lông mày tỏ ra sắc khí lãnh toát trương lưu từng theo lã bố đến dưới trướng tiên thiệu nên vừa nhìn đã nhận ra ngay tiến lại gần tào tháo nói đó chính là văn xú hắn không dễ đối phó đâu còn chưa nói xong tào tháo ngắt lời nhỏ tiếng thôi. địch ở chỗ sáng ta ở chỗ tối từ hoảng có vẻ cũng đã hiểu ý nhẹ nhàng tiến lại gần tào tháo nói nhỏ minh công hãy đeo mặt tướng sai giết hắn không kịp trở tay tào tháo vịn vào cành cây quan sát thêm một lúc phân xuống cởi ngựa ngó nghiêng khắp xung quanh tay dỏng lên nghe ngóng tám hướng có vẻ hết sức cảnh giác đám kỳ binh bên cạnh hắn đều cởi ngựa trắng tay cầm giáo dài lưng đeo cung tên rõ ràng đó là một đội xạ thủ tinh nhuệ tào tháo chao mày chớ manh động Rồi khẽ nhắc, thả ngựa. Cái gì cơ? Từ khoảng không hiểu. Nhưng Tào Tháo chỉ phấn khởi nói, lệnh cho quân sĩ tháo yên ngựa, thả mấy chục con ngựa ra. Chỉ cần quân địch loạn ta sẽ đánh úp bọn chúng. Mấy người các ngươi, mau đi chuẩn bị. Từ khoảng, trương Liêu, quan Phủ cùng khới chữ, Tào Thuân. Điều lặng lẽ xuống dốc núi phía nam, thì tham truyền lệnh cho quân sĩ hành động theo kế hoạch. Tháo yên cương rồi đuổi hơn 20 con ngựa chạy vào trong sân cốc. Nhưng đây đều là những chiếc mã được huấn luyện thần thục, đùng đẩy bọt hoi mà không động đẩy, lại không dám đánh vì sợ phát ra tiếng động. Không sao đuổi được chúng đi, với chữ liền giơ giáo lên, chọc thẳng vào mông một con ngựa. Con ngựa đau đớn, co cẳng chài vọt ra ngoài. Thấy có con dẫn đầu, những con khác cũng phi ra theo. Văn xú trông thấy quân nhu khắp nơi, đoán rằng sự việc không đơn giản như vậy. liếc thấy đám binh sĩ xung quanh đang hấu hức muốn nhặt đồ. Vội vàng giơ thanh đại đào chặn lại. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên thấy ở cửa khốc phía nam xuất hiện một bóng kỳ binh, hắn giật mình, lập tức hạ lệnh tấn công. Không ngờ sau đó mới nhìn rõ, đó toàn là ngựa không yên, không người cởi. Một con, hai con, ba con, bốn con, cả đàn ngựa, âm âm lao đến. Đám binh sĩ sung sướng tộc độ, cho rằng đó là một đàn ngựa hoang, tất thảy đưa thuốc ngựa lao lên tranh giành. Có người còn nhảy xuống, đọt quân nhu, quân giới, có kẻ lại mở túi ra để đựng lương khô. Văn xuống thấy đám binh lính náo loạn không còn hàng ngũ gì nữa vội vang quát to bằng tiếng ký châu dừng lại mau dừng lại cho ta tất cả dừng lại cho ta đám lính mại mê chẳng còn để ý đến mệnh lệnh bọn chúng thi nhau lao tới tranh cướp đúng vào lúc này bỗng nghe thấy tiếng hô giết vang lên như xấm kỵ binh của tào tháo từ phía cửa cốc phía nam xông ra đám lính của văn xú còn chưa hiểu chuyện gì đã bị giết gần chết hết những kẻ sợ hãi nhảy xuống ngựa bỏ chạy khắp tiết nhưng trong sân cốc nhỏ hẹp thì biết tháo chạy đi đâu quân văn suốt hỗn loạn tự giấm đạp lên nhau quân tàu thừa thấy xong tới phía hắn ta văn suốt quả nhiên loại hại một tay cầm đại đao chém liên tiếp hai tên lính tàu ngã lăn xuống ngựa từ hoảng dẫn theo hai viên phó tướng là từ thương và lã kiến xông lên đầu tiên chớp mắt đã sắp đuổi đến sau lưng đột nhiên văn suốt gương cung ánh mắt sắc lẻm bắt phục một tiếng trúng ngựa của từ thương Các người lớn ngựa đều ngã lộn xuống đất Còn kéo theo mấy người nữa cùng ngã. Văn xú bắn lén thành công. Các tướng công ngờ hắn có thể gương cung, bắn cả hai tay. Xây người một vòng bắn tên từ tay trái, trúng vai phải của lạ kiến. Khiến lã kiến đau đớn, đau tuột khỏi tay, phải lập tức ghim ngựa lại. Từ hoảng tức giận lao tới, thúc ngựa đuổi theo sau văn xú Không ngờ văn xú lẹ như khỉ. Hắn buông cung, rồi nắm lấy đại đau, quay người lại chép một cái. Từ hoảng kinh hãi mặt mày biến sắc. Vội nấp xuống yên ngựa tránh. Tuy người thì tránh được nhưng mũ giá bị một đao chém bay văn suốt thắng thế hô hào số quân bại trận nhanh chóng rút về phía tay đột nhiên thấy trong đám quân tàu xuất hiện một viên đại tướng mặt đỏ tay cầm thanh long đao, đuổi tới văn suốt đảo mắt định tiếp tục vung đao thi triển nhưng con xích thố lao nhanh như bay chớp mắt đã đến cạnh hắn quan văn trường vung đao chém mạnh văn suốt vội vàng chống đỡ khó khăn lắm mới hóa dài được chiêu thức không ngờ quan vũ đã quất ngựa chẳng ngay trước mặt ngay cả đường tháo chạy cũng bị chặn đứng văn xú hoảng loạn cực độ vội vung đao đánh lén nhưng quan vũ chắn trái chặn phải không cho hắn vượt qua trong lúc hai tướng đánh nhau từ hoảng trương liêu hứa chữ Tào thuân hạ hậu bác và một đám kỵ binh cũng kịp đuổi đến hơn 10 binh khí cùng lúc đâm về phía văn xú đáng thương thay cho viên mãnh tướng hà bát cả người lẫn ngựa đều chết thảm trong sân khóc này tào tháo Tân du cũng đã xuống núi luôn miệng thúc giục không được chậm trễ, mau đuổi theo giết địch quân tàu chưa đến 500 nhưng ai nấy đều dũng mạnh thiện chiến lao thẳng về phía đám bại quân đuổi cùng giết tận quân viên vừa mất thống xoáy lại nghe thấy tiếng hô giết từ trong sân cốc ầm ầm vọng ra cho rằng quân tàu phải đông đến hàng vạn liền bỏ chạy thục mạng kỵ binh tổn thất tới hơn nữa số ít thoát ra khỏi sân cốc chạy lẫn vào đám bộ binh trước mặt chỉ chốc lát chúng giẫm đạp lên nhau thương vong vô số những kẻ ở phía sau không biết chuyện gì xảy ra cũng chen chúc quay người bỏ chạy Đại quân tan tác, hỗn loạn, sụp như núi đổ Quân tàu ít nên không dám đuổi ra ngoài sân khốc. Vội vàng quay lại, thu nhạc quân nhu, rút lui ra cửa nam. Vừa mới thở vào nhà nhõm thì lại thấy phía tây nam bụi tung mù mịt Một đại quân đang sầm rập tiến đến. Các tướng sợ hãi run rẩy nhưng tào tháo chỉ cười. Đây chắc chắn là người của ta. Quả nhiên một lát sau đã thấy nhạc tiếng một người một ngựa lao đến trước. Lo viên thiệu qua sông trước. Mặt tướng đến để tiếp ứng tào tháo vuốt râu nói người chẳng nhìn ra trong rộng được đến vậy nhạc tiến đỏ mặt quách phụng hiếu giải văn hòa bảo thuộc hạ đến có chút nguy hiểm nhưng đã qua rồi lệnh cho quân của ngươi vòng ra phía sau bảo vệ bách tính chúng ta không được nghỉ ngơi đâu lập tức về quan độ ngay trong đêm tuân lệnh nhạc tiến chắp tay nói còn có tin vui khác Vua cấp trận quân qua bến đỗ thị lại phát được một số danh trại quân viên giết được hơn ngàn quân địch giờ đang trên đường trở về Tào Tháo cười nói: Ba quân sợ nhất là mất sĩ khí. phiên thiệu liên tiếp bại trận, lại mất hai viên hổ tướng, chắc chắn khí thế hao tổn nhiều. Chúng ta lui về quan độ, đợi chúng đến nạp mạng. Các tướng họ reo, chỉ có quan phủ cúi đầu yên lặng. Tào Tháo đi tới vỗ nhà, vào vai quan vũ, trảm nhang lương, diệt văn sứ. Văn trường đã lập được kỳ công, lão phu quay về sẽ lập biểu. Phong ngươi làm định hầu, đa tạ tàu công. Quan phủ thờ ơ đáp lại, lúc này đầu óc đang rối bơi. Hạ hậu bác nói với ông rằng, trong đám lộn quân vừa rồi có một viên tướng, rất giống lưu bị.